Long Đồ Án Quyển 3 Chương 59 Bí mật không thể quên Thiên Tôn có vẻ như Để nhớ ra thân phận của Túy Tâm Nghe cách nói của hắn có vẻ như tư sinh nữ nhi cái gì đó chẳng qua chỉ là một hồi hiểu lầm thôi. khi đang nói chuyện, bao chuẩn đã trở lại còn buồn bực. cô nương ngoài cửa là ai? chuyển chiêu thấy việc đang cấp bách cũng không có thời gian cùng lúc xử lý hết mọi việc, liền nói với bao chuẩn: đại nhân có người muốn ám sát trụ phổ. bao chuẩn nghe xong cũng kể kinh, một bên. Âu Dương Thiếu Chinh tài thính, lập tức chạy tới đây. Cái gì? Triển chiêu đại khái đem chuyện bọn họ theo dõi đám người hoàng Vi ngoại nói qua một lần. bao chuẩn hai hàng lông mày đều nhíu lại. Âu Dương Thiếu Chinh vỉ mặt cũng trầm xuống. Ta đi tìm trâu lương thương lượng một chút. Nói xong, người cũng vô ảnh. Bao chuẩn lệnh cho Triển Chiêu nghiêm ngặt giám sát toàn gia hoàng viên ngoại kia, chính mình lại xúc môn, có vẻ như muốn tiến cung, có lẽ là đi tìm hoàng thượng, hơn nữa tự mình nhìn trầm trầm trữ phổ có chút yên tâm hơn. Công Tôn cầm theo bao dược thảo kia tiến đến dược lưu nghiên cứu, vẻ mặt cũng rất vội vàng, nghiêm túc. Lâu lại mọi người, Triển Chiêu thấy vẫn còn sớm, liền liếc bạch ngọc đường. Lại nhìn một chút thiên tôn Ý kia Cứ để cô nương kia chờ Cũng không phải là việc tốt Người giải quyết một chút đi Thiên tôn nhướng mi tỏ vẻ không có gì Thiên tôn liền cho người dẫn túy tâm lên Bàn dục đưa túy tâm đến cửa sâu đó liền chảy mất Lúc này thiếu chút nữa Bị triệu phổ cho bay cái mẹ nhỏ rồi Lúc này lại đến khai phong phủ Vẫn là sớm về nhà ngủ đi Túy Tâm vào cửa Vừa nhìn đến Thiên Tôn liền muốn khóc Không ngờ Thiên Tôn lại phun ngay lên đầu nàng một câu Tà không phải là phụ thân ngươi à Phụ thân ngươi đã chết rồi Tà có nghe quà nương ngươi đánh đàn Đó chẳng qua cũng là trùng hợp mà thôi Túy Tâm sững sờ mẹ đứng đó Ân hầu không nói gì nhìn Thiên Tôn người không thể nhẹ nhàng chút sao? Thiên Tôn nhíu mày. Nhẹ nhàng thế nào? Túy Tâm nghĩ nghĩ, hoài nghi mà nhìn Thiên Tôn. Phụ thân, người có phải là không muốn nhận ta hay không? Bạch Ngọc Đường hỏi Túy Tâm. Phụ thân người bao nhiêu tuổi? Túy Tâm nghĩ nghĩ. Ân hẳn là khoảng hơn 60 tuổi đi. Sư phụ ta hơn một trăm tuổi rồi Bạch Ngọc Đường nói Người không biết nói dối Người đã nói Người không phải Thì nhất định người không phải Triển chiêu nhìn trời Hai sư đồ này giống nhau như đúc Nói chuyện hoàn toàn không có chút mềm mại nào Vậy ngươi biết cha ta là ai sao túy tâm truy vấn Thiền tôn quốc cầm ngẩn mặt nhìn trời Sờ sờ cái đầu Không biết Triển Kiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường buông tay. Chẳng phải đã nói hắn không biết gạt người sao? Người xem lúc nói láo sờ hở rất rõ ràng. Túy Tâm cũng không có kích động như vừa rồi nữa. Người có biết nhưng không thể nói, đúng không? Thiên Tồn ho khan một cái, sờ sờ cái mũi. Ân Hầu liếc mắt nhìn hắn, bị nói trúng đi nương ta kỳ thật cũng cơ ta đừng có tìm tung tích cha ta nếu như hắn có tâm nhất định sẽ tự mình đi tìm ta túy tâm thở dài lệnh đường quay đợi lâu chua triển chiu hỏi hắn thật ra cảm thấy được thân thế của túy tâm thật quá đáng thương bất quá cha nàng đến tộc cùng là có thân phận gì ngay đến kẻ thiên tôn cũng rất che giấu Bạch Ngọc Đường cũng thấy tò mò Có cái gì mà không thể nói e Hay là cha của Túy Tâm này Là nhân vật có danh tiếng trên giang hồ Trong nhà đã có thê nhi Bởi vì người đã qua đời Cho nên không tiện nói đến Bất quả đối với cô nuôi người ta như vậy Cũng không quá công bằng gì Túy Tâm sau khi hồi phục lại tinh thần một chút Nói tiếng quấy rầy liền kéo từ chuyển chiêu quay đầu lại nhìn thiên tôn ý tứ cứu như vậy thôi a thiên tôn vĩ mặt mờ mịt như thể còn muốn hỏi còn muốn như thế nào nữa vị cô nương này lúc này hồng cổ nương đi đến vài bước cười tẩm tiệm nói chuyện cùng với túy tâm túy tâm vừa rồi tâm trạng nặng nề nên không có để ý hiện giờ nhìn lại hoảng sợ tâm nói Cô nương này quả thật là đẹp nghiêng nước nghiêng thành a. Tuy rằng nhìn có chút phong tao, thậm chí còn có điểm phong trần, nhưng mà thật sự là xinh đẹp động lòng người a. Người cũng đừng nên quá chấp nhất phải nén bi thương a. Hồng củ nương cùng nàng lôi kéo làm quen. Công phu của ngươi không tồi, học ở đâu vậy? Nương ta dạy cho ta, nói công phu tốt là có thể phòng thân. Túy Tâm đáp: "Ân, ta muốn nhìn dung mạo của ngươi được không?" Hồng Cửu Nương hỏi. Túy Tâm có chút do dự. Nương nói luôn phải che mặt. "Vì sao a?" Hồng Cửu Nương bất mãn, người có che mặt như vậy làm sao lấy chồng? Túy Tâm tự hồ rất khó xử. Hồng Cửu Nương cũng không có bức nan, đưa nàng xuất môn, còn hiện nàng Mấy ngày nữa, mang theo bằng hậu đến cửa hàng của nàng mà dùng điểm tâm Người đi rồi, cậu nương lắc lư đi trở về Cô nương này dáng vẻ không tồi a Thân hình đẹp, mũi cao, ánh mắt cũng rất xinh đẹp Mở ra hàng gọi đào hoa viên, tên lại là túy tâm Triển chiêu lầm bầm, một chú đường có quan hệ với đào hoa nương nương, cổng phẩm đưa tới lái lẻ túy tâm hoa. Ngươi là cảm thấy hai người đó có liên quan đến nhau? Bạch Ngọc đường hỏi. Đào hoa nương nương đó không phải cũng che đi nửa khuôn mặt sao? Ai? Mọi người còn đang thảo luận liền nhìn thấy công tôn đang từ trong dược lưu đi ra, thở dài, tựa hồ có chút ế oải. Làm sao vậy? Triển Chiêu hỏi hắn: "Có tre được là dực, có phải là tre được gì đó hay không?" "Không, chỉ là có chỉ là chút cỏ hương bình thường mà thôi." Công Tôn Bất Đắc Chỉ nghĩ muốn nát cả ốc, cũng không rõ thứ này có thể dùng để hại trữ Phổ như thế nào. Triển Chiêu thấy Công Tôn cứ như ngồi trên đống lửa, liền bảo hắn: "Trước tiên đừng gấp gáp." Bình tĩnh rồi không chừng sẽ có thể nghĩ ra được gì đó Nóng nảy nói không chừng sẽ loạn mọi chuyện a Công tôn bất đắc chỉ mà gọt đầu Nhưng trong lòng vẫn là rầu rỉ không vui Cuối cùng quyết định tiến cung Đi tìm triệu phổ cùng tiểu tứ tử Chuyển chiêu cũng không ngăn cản Tìm phu kiểu nha môn đưa hắn đi Mặt khác cũng phân phó anh vệ bảo hộ hắn Triển chiêu an bài xong xuôi Muốn hỏi Bạch Ngọc Đường một chút Xem tiếp theo nên làm gì đây Nhưng lại phát hiện Bạch Ngọc Đường biến mất Thiên Tông cũng biến mất luôn Người đâu? Triển chiêu nhìn trái nhìn phải Hồng di cánh tay nhẹ nhàng Mà ôm lưng hắn Nơi này còn rất nhiều người Còn hỏi ai à? Triển chiêu xấu hổ Bạch Ngọc Đường đâu rồi à? Thiên tôn nói muốn đi thăm quan khai phong phủ một chút Ân hầu ngáp một cái Để tránh cho tường của phủ khai phong bị đánh thủng hết Bạch Ngọc Đường liền phải đi theo thôi Nghe, Triển chiêu gật đầu Mang theo hồng củ nương tiến vào viện tự của mình Vẫn còn có khách phòng Ở ngay cách vách với căn phòng mà ân hầu đang ở Vừa đúng lúc đem để củ nương dùng Thiên Tôn ngẩn mặt, chăm chú nhìn một đường đầy sân đều là miêu, cũng thật buồn bực. Viện này có miêu yêu sao? Nhiều mèo như vậy. Bạch Ngọc Đường khóe miệng hơi nhếch, là có một con đại miêu. Thiên Tôn quay đầu nhìn hắn, tiến đến trước mặt hắn. Người gần đây tâm tình đúng là không tội e. Bạch Ngọc Đường cũng không có phủ nhận, lại hỏi. Chè của cô nương túy tâm kia rốt cuộc là ai? Thiên Tôn kéo kéo Bạch Ngọc Đường Giống như trước đây Ngoát ngoát ngón tay với hắn Thiên Tôn cơ bản có chuyện gì Cũng đều nói hết cho Bạch Ngọc Đường Mặc kệ bí mật đến đâu Dù sao thì hắn cũng chỉ có Bạch Ngọc Đường là người thân duy nhất Bạch Ngọc Đường cũng như trước đây Dán lại gần chờ Thiên Tôn nói Bất quá đợi nửa ngày Cũng không thấy đồng tính gì Cũng có chút khó hiểu mà nhìn hắn Chỉ thấy thiên tôn lại tựa như có do dự Bạch Ngọc Đường kinh ngạc Ngay cả con cũng không thể nói sao Thiên tôn méo méo Không phải Bất quá gần đây người có vẻ không quá đáng tin cậy Bạch Ngọc Đường ánh mắt mở to chút Có chút muốn cười Sao lại không đáng tin cậy Ngươi sẽ nói cho con mèo kia Bạch Ngọc Đường biết rõ còn hỏi Con mèo nào? Bé mèo là bé mèo nhà lão ân hầu kia Thiên Tôn nhướng mi một cái Chuyện này có thể là chuyện nhỏ Nhưng cũng có khi là chuyện lớn đó Bạch Ngọc Đường lắc đầu Ngươi nói đi, con sẽ không nói cho ai hết Thật sự Thiên Tôn vẫn không quá tin tưởng Người cùng triển tiểu miêu kia Quan hệ có vẻ tốt lắm e Bạch Ngọc Đường ngắn người Triển tiểu miêu Rất dễ gọi đi Thiên Tôn tự tiếu phi tiếu mà hỏi hắn Bạch Ngọc Đường bật cười Vậy người có nói không Không nói nhẹn trong lòng rất khó chịu đó Thiên Tôn vẫn sờ sờ mặt Người không nói có lẽ không đến hai ngày nữa người lại quên rồi Người cũng nói chuyện này có thể bé nhưng cũng có thể lớn e Bạch Ngọc Đường nói những lời này Triệt để đem Thiên Tôn thuyết phục thành công Thiên Tôn tuy do dữ một chút Nhưng vẫn là tiến đến bên tay hắn nói vài câu Nói xong Bạch Ngọc Đường cũng ngây người Thiên Tôn híp mắt chỉ vào mặt hắn Không cho phép người nói ra ngoài Bạch Ngọc Đường nhíu mày Người chắc chắn nhớ đúng chứ Thiên Tôn trừng mắt liếc hắn một cái Ta hay quên thật Nhưng có bao giờ nhớ lầm không Con vừa rồi mới cho người bao nhiêu bạc Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Tôn Thiên Tôn biểu môi một cái Không nhớ rõ Mấy ngày trước Người mua cái bình hoa kia bao nhiêu bạc Không nhớ rõ Người bao nhiêu tuổi Không nhớ rõ Con bao nhiêu tuổi Không nhớ rõ Tiểu tứ tử mấy tuổi Bạch Ngọc Đường <cười> Bạch Ngọc Đường thấy Thiên Tôn Lại chuẩn bị không nhớ rõ liền chỉ hắn Nó mới hôm qua đã nói cho người biết đó Thiên Tôn ân nửa ngày Vương ra ba ngón tay 3 tuổi phải không Bạch Ngọc Đường không nói gì Nhìn hắn 4 tuổi rưỡi Thiên Tông sĩ mặt nhìn Bạch Ngọc Đường Tại muốn ăn cơm Người vừa mới ăn xong Bạch Ngọc Đường đỡ trán, Ăn thêm lần nữa Thiên Tông giận chắp tay phía sau Quay hoắc ra ngoài Liền Tông vào chuyển chiêu Đang ôm hai cái chăn để mới đi đến Thiên Tông sao vậy Triển Chiêu thấy Tiên Tôn thở phì phì có chút buồn bực. Thiên Tôn nhìn thấy Triển Chiêu, nhướng mi một cái, chuẩn bị cho ta một phòng, ta muốn ở đây. Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường phía sau. Khách phòng Hồng Di ở rồi, người nó không ngại thì ở cùng phòng với ngoại công, con đi. Thiên Tôn câu mũi, tự hồ không hài lòng. Bất quá vẫn là quay đầu lại liếc bạch ngọc đường một cái Bắt lạ quỷ kia ra ngoài ngã đất mà nghỉ Nói xong liền hầm hầm hừ hừ mè đi tranh chỗ Chỉ tróc lát sau liền nghe thấy tiếng ân hầu rống lên Ngư chiếm giường tay làm gì? Mau đem mấy cái bình bình chậu chậu đó ra ngoài cho ta Triển chiêu quay đầu lại xem Bạch Ngọc Đường bất đắc chỉ đi ra ngoài Người nói với hắn cái gì e Lại đem hắn làm cho tức giận đến vậy Triển chiêu lắc đầu Người nên nhường nhịn hắn rút đi Dù sao cũng đã lớn tuổi rồi Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn triển chiêu Trong lòng lại bất đắc dĩ Sớm biết vậy đã không hỏi thiên tôn Biết được bí mật lớn như vậy Mà lại không thể nói với triển chiêu Vậy ngươi một mình quay về Bạch Phủ sao? Chuyển chiêu hỏi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thiên tôn Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ Khai Phong Phủ không còn các khách phòng nào khác sao? Không có A, gần đây người tương đối nhiều, đều đã chiếm đầy rồi Triệu Phổ có vẻ cũng muốn ở lại đây Chỉ có trong gian phòng của công tôn cùng tiểu tứ tử là còn trống một giường thôi Triển chiêu vừa nói xong Chị thấy Bạch Ngọc Đường đã hướng về Phía sân viện tự của hắn mà đi Triển chiêu ôm chăng theo sau Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn chăng Ở trong tay hắn nói ta trước tiên cứ ở phòng ngươi đi Ê Triển chiêu kinh ngạc Bạch Ngọc Đường cũng đã đẩy ra cửa phòng hắn Sau đó Nhìn bốn phía xung quanh một vòng Cuối cùng tầm mắt nhìn đến cái giường của hắn người xác định, chuyển chiêu đi vào liếc thần sắc bạch ngọc đường. chị thấy bạch ngọc đường không chút thay đổi, mẹ nhìn chậm chậm dựa hắn một hồi lâu, lại nhìn tường xung quanh một chút, hé miệng phun ra hai chữ bằng cùng. chuyển chiêu thực tức giận e hai cái chân đều đập lên người hắn, khai phong phủ lại nhe môn trong sạch. bạch ngọc đường ôm hai cái đệm chân. Nhìn triển chiêu Đổi cho ngươi bỏ ra cũ mới được không Triển chiêu khóe miệng co rút nuôi dám Bạch Ngọc Đường khó hiểu Ngươi hẳn là nên hỏi ta Có tiền là đổi không chứ Có quan hệ gì với dám hay không dám Triển chiêu cảm thấy tốn hơi thừa lời Lấy của nhà ngươi sẽ bị coi là nhận hối lộ Bạch Ngọc Đường lại không giải thích được Vậy sao ngươi mỗi ngày đầu dụ ta mời ngươi ăn cơm? Triển chiều thiếu chút nữa liền cắn phải đầu lưỡi Đại nam nhân không cần để ý như vậy Cho nên ta mới đổ cho ngươi bộ ra cụ tốt hơn sao? Bạch Ngọc Đường lại hỏi Có muốn đem toàn bộ khai phong phủ đều đổ một lượt không? Triển chiều liền ôm lấy cánh tay đào chuẩn bị xuất ra ngân phiếu Ngươi dám! Bạch Ngọc Đường dự kẽm lại sắp sửa lặp lại một lần nữa những gì vừa mới nói xong, trầm ngâm một lúc lâu. Giường rất cứng, ngủ không quen. Vậy ngư về Bạch Phủ mà ngủ. Triển Chiêu cướp lại hai cái đệm chăn, đến đối diện cấp thêm cho ân hầu cùng Hồng Di. Chờ đến khi Triển Chiêu quay về, chị thấy Bạch Ngọc Đường ngồi ở trên giường, đang sờ sờ cái trụ. Ui! Triển chiêu vừa mới hô một tiếng, chợt nghe một tiếng, răng rắc vang lên. Bạch Ngọc Đường nhanh chóng nhảy ra, đứng ở một bên, yên lặng đếm. Một, hai, ba, oanh một tiếng. Triển chiêu trợn tròn mắt, chỉ thấy toàn bộ cái giường đều sập, rời xuống nát bấy, vốn cái chân giường nằm ngã chổng trơ Động tĩnh lớn như vậy đều gây ra chú ý cho mọi người xung quanh. Ân hầu thăm dò đi ra nhìn xem. Vương Triều, Mẹ Hán, Trương Long Triệu Hổ đang tuần phủ qua cũng có chút buồn bực. Hai tiểu cô nương đến dân trà cũng tò mò. Sao lại thế này? Giường trong phòng triển đại nhân bị sụp sao? Triển Chiêu hé to miệng ngẩn đầu lên liếc bạch ngọc đường. Ngươi... Bạch Ngọc Đường còn rất thật thà mà lắc đầu. Giường này không có chắc chắn, ngồi một cái liền sụp. Triển Chiêu tốn hơi thừa lời nghiến răng kiểu kẹt. Bất quá nếu ta làm hỏng, ta sẽ đền cho ngươi một cái thật tốt." Bạch Ngọc Đường nói xong, vỗ tay hai cái. Thần tinh nhi bay vào. "Thiếu gia." Bạch Ngọc Đường ném túi tiền cho nàng. "Đi mua cái giường tốt một chút." Lớn một chút Dạ Chậm đá chuyển chiêu sốt ruột Tâm nói Đã thấy người ním bạc Chứ chưa thấy ai Giống như Bạch Ngọc Đường Luôn thích ním cả túi tiền Phải giống như đúc cả vá cái lúc trước Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái Nhìn cái giường đã gãy thành gỗ vụn nhíu màn nhìn chuyển chiêu Nó cũng có hình dạng thế nào Người vỉ ra cho thần Tinh Nhi nhìn một chút Triển chiêu liền cảm thấy cả đầu ong ong Khi dễ hắn không biết vẽ tranh sao Dù sao thì không được đắt tiền Triển chiêu nhắc lại Bạch Ngọc Đường gật đầu Đối với thần Tinh Nhi nói Người biết làm gì bây giờ sao Biết e Thần Tinh Nhi gật đầu e gật đầu Không cần đắt tiền Vậy chẳng phải là quý nhất sao Bạch Ngọc Đường rất vừa lòng Chỉ nhỏ dễ dạy Triển chiêu cũng chưa kịp ngăn lại Lúc chạy đến cửa Thì thần tinh Nhi đã sớm không còn hình ảnh rồi Chỉ là triển chiêu vừa mới quay lại Lại nghe đến phía sau có tiếng răng rắc Quay đầu lại nhìn xem Cái bàn vốn bốn chân đứng thẳng Này không biết tại sao Bốn chân đều ngã rạp trên mặt đất Cả cái mặt bàn cũng vỡ nát Nguyệt nha nhi Bạch Ngọc Đường không đợi Triển Chiêu hoàng hồn liền mở miệng Đi mua cái bàn giống đồng vàng, Còn có tủ quần áo Cũng mua một cái Tủ quần áo lại không Triển Chiêu nói chuồng chưa xong Xoạt một tiếng Tủ quần áo liền bung Quần áo bay lẻ tả Bạch Ngọc Đường hiếp mắt nhìn y phục trong tủ Y phục cũng mua hai kiện về Bạch Ngọc Đường Triển chiêu ngay cả tên họ hắn cũng đều rống ra Ngươi đi ra ngoài cho ta Vừa nói vừa đuổi Bạch Ngọc Đường ra bên ngoài Bạch Ngọc Đường bị hắn đẩy ra khỏi phòng Triển chiêu rầm một tiếng liền đóng cửa lại Không cho ngươi ở nữa Bạch Ngọc Đường nhìn cửa phòng đóng chặt Xoay người Ta đến thăm phòng bao đại nhân một chút Xem có gia cụ nào không chắc chắn không Lời còn chưa dứt Chỉ thấy cửa phòng chuyển chiêu bị đá văn chuyển chiêu lao tới Một phen tấm lấy Bạch Ngọc Đường Kéo vào trong phòng Xem như ngu lợi hại Bạch Ngọc Đường lúc bị kéo vào Một bên khóe miệng vi kiều Cười đặc biệt xấu xa Ân Hầu cùng Thiên Tôn đứng ở cửa Thấy được toàn bộ quá trình Thiên Tôn nhíu mày Ngọc Đường sao lại làm người xấu e Ân Hầu liếc mắt nhìn hắn một cái Hai thầy trò này ở phương diện nào đó rất giống nhau Nhưng mà có một số phương diện lại lại khác xa nhau Ây Hồng cổ nương ở cách vách Ghé vào cửa sổ mà chật chật hai tiếng Bạch Ngọc Đường cũng thật là thú vị đi Chiêu chiêu nhà ta Ai cũng không quản chế được hắn e Nói xong Liền quay mặt Nhìn Thiên Tôn cùng ân hầu Hai người còn nói hắn ngốc sao Đây không phải là rất thức thời Còn rất phá hư nữa sao Ân hầu nhìn Thiên Tôn Thiên Tôn nhíu mày Ngọc Đường nhà ta trước đây Còn rất thành thật Gần đây mới càng ngày càng đáng giận Ân hầu nhẫn nại hỏi hắn Mới trước đây là chỉ mấy tuổi Thiên tôn trắng mắt lườm hắn Mở miệng Bè tuổi Ân hầu quyết định không thèm Cũng hắn tốn hơi thừa lời Vẫn lẹ lên giường ngủ một giấc đi Mới vừa nằm xuống Cũng cảm giác bên cạnh có người đẩy hắn đau Mở mắt nhìn Thiên tôn ngồi một bên Một đầu tóc bạc Từ đỉnh đầu chạm đến sàn giường Mái tóc màu ngân bạch Ân hầu nhìn trời Để làm gì Lại đói bụng sao Thiên tồn nghĩ nghĩ Người giúp ta nhớ chuyện này Ta sợ qua ngày ta lại quên Ân hầu buồn cười Người một trăm năm Không phải là đều như vậy sao Dù sao thì mỗi khi người Nhớ, người đều sẽ nhớ ra thôi chuyện này nhớ kỹ rất mệt người giúp ta nhớ kỹ đi ta sắp quên rồi thiên tôn còn nói đến rất hợp tình hợp lý ân hầu khóe miệng cũng hợp lý hợp tình sắp quên nhớ cái gì ân hầu dự cảm đó nhất định là chuyện rất phiền phức dù sao thiên tôn mỗi lần có chuyện phiền phức gì đều thúc hết cho hắn bất quá Lại vẫn không nhịn được tò mò Thiên tôn đi qua Mái tóc màu bạc lơ đảng phấp vơ Trước mắt ân hầu Ân hầu còn chưa kịp tâm động Đã nghe thiên tôn nói vài câu bên tay Nói xong Thiên tôn đứng lên vươn vai duỗi lưng Ai nha Như trút được cánh nặng e Ta hiện tại đã quên Người phải nhớ mệt chết nha Nói xong Điền tôn đẩy ân hầu vào trong nằm xuống chuẩn bị ngủ. Đại khái quen nửa chung trà, toàn bộ người của phủ khai phong đều nghe được một tiếng sư tự giống của ân hầu. Ngươi còn mỹ nó đừng có quên, chính ngươi tự mình nhớ đi, ta em mới không thèm giúp ngươi nhớ cái thứ đồ bỏ này. Triển chiêu cùng bạch ngọc đường đẩy ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hồng cổ nương đang thu dọn đồ đạc cũng chạy đến xem. Ai nha, Ân Hầu đã lâu không phát điên như vậy a. Quả nhiên muốn khiến cho Ân Hầu phát điên, nhất định là cần đến Thiên Tôn a. người đứng dạy cho ta. Ân Hầu túm Thiên Tôn. Thiên Tôn ôm chăng rất vô trách nhiệm mà mở miệng, ta đã quên rồi. người rõ ràng vẫn nhớ rõ. quên rồi truyện chiêu dở khóc dở cười quay đầu lại hỏi bạch ngọc đường hai người bọn họ đang chơi cái gì a bạch ngọc đường cười cười nụ cười tươi có chút cứng ngắt theo tính cách của sư phụ hắn chắc chắn là sẽ đem bí mật đó nói cho ân hầu sau đó bản thân mình sẽ quên đi sư phụ hắn ngay cả là chuyện của bản thân hắn nếu như hắn muốn quên đi thì nháy mắt là liền quên ngay hơn nữa tuyệt đối không nghĩ ra ai Bạch Ngọc Đường bất đắc chỉ thở dài Triển chiêu quay đầu lại nhìn hắn Làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường ẻm đạm cười, lắc đầu Triển chiêu thấy được Bạch Ngọc Đường có phải là có chuyện gì giấu hắn đi? Đang muốn truy vấn Chợt nghe trong viện có tiếng người thét Thiếu gia, giường mua về rồi Bạch Ngọc Đường mở cửa Triển chiêu đi ra bên ngoài nhìn Nất thời cũng hé hóc miệng Thần tinh nhi tìm đến Mười mấy người khiêng về trong sân Chiếc giường bạch ngọc a So với lông sàng của hoàng đế còn lớn hơn a Nâng ra ngoại cho ta Triển chiêu kiên quyết ngăn lại cánh cửa Không cho người nâng giường vào nhà Bạch ngọc đường tựa Và một bên tường cũng lắc đầu Tựa hồ cũng không có hài lòng lẩm bẩm một tiếng cũng không cần phải mua lớn như vậy, nhỏ chút có vẻ tốt hơn.